các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thưa quý thính giả, nhịp cầu giao lưu của Nguyễn Ngọc Ngạn hôm nay hân hạnh trở lại. Với lá thư của một khán giả tại Michigan, Hoa Kỳ, gửi cho tôi đã lâu lắm. Trong thư ông viết, thưa ông Ngạn, tôi đọc một bài báo nói rằng Tổng thống Lý Thừa Vãn của Đại Hàn là người gốc Việt. Điều này đúng hay sai, thưa ông? Thưa quý thính giả, lá thư trên thật ra khá dài, nhưng tôi chỉ trích ra câu hỏi chính ngắn gọn như thế mà thôi. Bài báo nói Tổng thống Lý Thừa Vãn của Đại Hàn là người gốc Việt, tôi cũng có đọc. Mấy chục năm rồi, hình như trên tờ văn nghệ tiền phong. Theo tôi, người họ Lý gốc Việt sinh sống ở Đại Hàn thì khá đông. Điều này là chắc chắn không phải bàn cãi gì nữa. Nhưng bảo rằng Lý Thừa Vãn, tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc là người gốc Việt, thì cho đến nay chưa ai dám xác nhận vì không có cơ sở vững vàng. Chắc chỉ là phòng đoán thôi. Họ Lý của Hàn Quốc đúng ra là ly viết theo mẫu tự latin là LEE tức là L E E hiện có rất nhiều tài tử nổi tiếng Hàn Quốc mang họ này mà khán giả Việt Nam đều biết còn Lý Thừa Vãn là họ Ly đó là họ LEE chứ không phải họ Lý của Việt Nam chúng ta Nhưng thưa quý thính giả, tại sao lại có câu hỏi này? Tại sao tự dưng lại hỏi ông Tổng thống Hàn Quốc có phải gốc Việt Nam hay không? Tất nhiên phải có lý do, đầu đuôi như thế này. Lùi lại thế kỷ thứ 13, chính xác hơn là cách đây gần 800 năm, trong hoàng tộc nhà Lý nước ta đã có người sang Đại Hàn, lúc ấy gọi là Cao Ly, đem theo đoàn tùy tùng đông đảo, rồi định cư luôn bên ấy truyền xuống nhiều thế hệ kéo dài cho đến bây giờ. Năm 1994, phái đoàn họ Lý gốc Việt, khoảng 100 người từ Hàn Quốc trở về thăm nguyên quán tại Bắc Ninh. Năm sau, phái đoàn giảm xuống còn khoảng trên 40 người, nhưng hàng năm họ vẫn tiếp tục tìm về cố hương, nhất là vào dịp lễ hội cúng Lý Bát Đế, tức là 8 vị vua nhà Lý ở Bắc Ninh. Đúng ra thì nhà Lý có 9 vua, Nhưng vua cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng vì nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh là mất ngai vàng nhà Lý để chuyển qua cho nhà Trần. Nên Lý Chiêu Hoàng bị coi là có tội, không được thờ chung với các tiền đế. Trở lại câu hỏi, tại sao cách đây 800 năm người trong hoàng tộc nhà Lý nước ta lại sang lập nghiệp tận bên Cao Ly? Chuyện này các sách giáo khoa không ghi lại rõ ràng nên ít người biết. Tài liệu gần đây cho biết Họ lý từ nước ta sang Cao Ly bằng hai đợt. Đợt thứ nhất do Hoàng tử Lý Dương Côn, con vua Lý Thần Tôn cầm đầu. Đợt thứ hai do Hoàng tử Lý Long Tường, con vô Lý Anh Tôn cầm đầu. Đợt đầu không ai biết rõ tại sao Hoàng tử Lý Dương Côn lại ra đi, mà đường biển từ nước ta sang Cao Ly khá xa, thuyền bè ngày xưa đâu có tân tiến và an toàn như bây giờ. Nước ta ngày ấy cũng đâu có quan hệ ngoại giao gì với Cao Ly, nên không thể bảo là sứ bộ nước ta do triều đình cử đi. Đợt thứ hai thì được giải thích là lúc ấy, nhà Lý vừa mất vào tay nhà Trần, hoàng tử Lý Long Tường sợ bị giết nên phải trốn đi. Trước khi lên đường, ông còn đến nhà Thái miếu thờ các tiên đế họ Lý ở Bắc Ninh, mang bài vị đi và kéo theo một đoàn thuyền hùng hậu gồm hơn 5.000 người. Đó là năm 1226, một năm sau khi nhà Trần đoạt ngai vàng. Chuyện này cũng có một ghi vấn nhỏ, bởi vì Trần Thủ Độ sau khi đoạt ngôi nhà Lý đã chôn sống gần hết các tôn thất nhà Lý, tổng cộng khoảng 500 người. Việc chôn sống này thì ngay cả trong chính sử, chẳng hạn Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim cũng ghi rõ, chứ không phải chỉ là tin đồn. Sử chép rằng Trần Thủ Độ cho dựng một cái nhà mới trên khu đất khoảng khoát tại huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, quy hương của nhà Lý, rồi mời tất cả các tôn thất nhà Lý đến để làm lễ tế các bậc tiên hiền nhà Lý. Tất nhiên hoàng tộc nhà Lý ai cũng rủ nhau kéo đến thật đông để ngậm ngùi gặp nhau chia sẻ niềm đời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net